Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi dám chắc 99% không phải là người sống. Tại vì thứ nhất, cái giờ gần một giờ khuya ai mà đi lại như vậy. Cái điều thứ hai, đi đi lại lại mà không tạo ra bất cứ tiếng động gì. Còn một cái nữa là nếu người thì mình phải thấy có bước chân. Còn điều này tôi chỉ thấy bóng hoàn toàn lướt qua mà thôi. Khi đó thì cha tôi vẫn chưa có mất như tôi đã kể trước đây. Cha tôi là một người ăn chay trường lâu năm. Cha có khả năng thấy và giao tiếp với những người ở thế giới bên kia. Cha tôi là một bác sĩ, nhưng mà về mở phòng mạch tại nhà. Và cha có học các lớp về nhân điện, nên cha còn có cái khả năng, tôi nói là đàm phán trong hoặc kép, nói chuyện trực tiếp với các dông, rồi cha có thể trục các dông ra khỏi cơ thể của những người mà bị dông nhập vào. Chính tôi một vài lần đã chứng kiến điều này và tôi sẽ kể ở cuối bức thư này. Có một lần về quê tôi gặp cha tôi và hỏi vấn đề mà tôi gặp phải. Thì cha nói cái đó người ta không phải ở trong phòng của con đâu mà là họ ở quanh quẩn cái khu đó thôi. Họ lang thang, giấc dưỡng. Họ thấy phòng nào họp Thì họ xuất hiện cho người ta thấy vậy thôi. Mục đích của họ là biểu hiện cho thấy có sự hiện diện của họ. Sau đó, cũng ở cái, cái căn phòng này, chỉ cách hơn một tháng sau thôi. Lúc đó cũng tầm gần 2 giờ sáng, tôi đang nằm trên cái giường xếp. Tại vì cái giường xếp là làm bằng khung sắt và nó đang bằng những cái tấm vải dù. Nên ở dưới mà có tác động lên thì tôi sẽ cảm thấy rất rõ chứ nó không giống như cái giường gỗ. Khi tôi đang nằm ngủ thì tôi cảm thấy rùng mình một cái rồi tôi lạnh cả sống lưng. Sau đó là một cái cảm giác nhột nhột và rần rần ở ngay cái sau gái của mình. Nó giống như có cái đầu của ai đó ở dưới giường mà đưa lên rồi đụng lên, đụng lên từ phía sau gái của tôi. Tôi cảm nhận rất rõ Tôi rung mình hết rồi. Tôi ngoái cổ một cái rồi tôi bật đứng dậy. Tôi mở đèn. Thì tôi không thấy gì hết. Ai vậy? Tại sao lại từ phía dưới giường Độn cái đầu lên đụng tôi Mà bật đèn thì không thấy. Không hiểu. Rồi sau đó có đứa bạn tôi vào Ở cùng Thì tôi không thấy hiện tượng gì nữa. Rồi có một ngày khi tôi đi làm dạy trễ Bạn tôi chợt nói với tôi rằng Nó thấy cái phòng này có vấn đề gì đó Tôi hỏi có vấn đề gì Thì nó lại không nói Ở được một thời gian ngắn Thì bạn tôi dọn đi Rốt cuộc còn lại Chỉ còn có một mình tôi Lúc đó thì tôi cũng có ý định dọn đi Nhưng mà vẫn cứ chần chừ Vì tôi chưa được tìm được một cái phòng nào Lúc đó thì tôi đã chuyển lên gác ngủ Tôi có bỏ một cái dao dưới gối nằm rồi tôi để một cái dao ngay cửa rồi tôi đeo thêm một cái sâu chuỗi được thỉnh ở chùa thì mọi chuyện không có gì xảy ra cho đến một cái ngày đó chỉ còn khoảng ba ngày là tôi chính thức trả phòng dọn đi thì tôi mới đem cắt hết mấy cái dao và sâu chuỗi vào thì đêm đó khi tôi đang ngủ tự dưng có một cái bàn tay nào đó tát vô mặt tôi một cái chát cái tát thật đến nỗi khi tôi giật mình tỉnh dậy Cái mặt tôi nó còn nghiêng lệch sang một bên như thế này. Thí dụ đánh như thế này. Đó. Thì khi thức dậy thì cái mặt tôi vẫn còn nghiêng qua như vậy. Phải nói tôi thức dậy rồi mà trong lòng tức giận ghê lắm. Lúc đó tôi không kềm chế được nữa tôi mới chửi thề. Mẹ. Giờ các người có muốn phá đúng không? Xong tôi xuống dưới nhà. Tôi cầm hai con dao lên. Một cây tôi để dưới gối. Một cây tôi nhét dưới nệm. Và như vậy thì tôi ngủ cho tới sáng Rồi thì sau đó tôi cũng dọn đi Ở đây muốn nói thêm một điều nữa Là lúc tôi bị gặp những hiện tượng đó Tôi có nói chuyện và hỏi những người ở phòng kế bên Họ nói lâu lâu họ cũng bị nhưng mà không có thường xuyên Như vậy là những lời ba tôi nói có lẽ là đúng Những người xuất hiện đó là những người sống quanh quẩn khu đó Chứ họ không ở cố định một phòng nào hết họ lang thang họ vất vả và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm